cho nên là bảo mới đi qua cái em dướng vướng chút xíu nó, cho nên là khi đọc truyện có cái gì nó uh, sơ xuất xảy ra thì mong quý vị cũng thông cảm bỏ qua nghe. Rồi trước khi vô truyện thì xin nhờ quý vị đăng ký kênh ủng hộ mình tôi nghe, nhớ trung chuông, mình like, comment và tham gia mini game để tăng thêm cái sự liên kết với nhau, gắn kết với nhau cho vui vẻ. chào bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma lê huy an căn nhà trồng lớn chìm trong sự tĩnh lặng chỉ có thể tìm thấy ở vùng quê chen sông bên ngoài con nước trồng đang lẳng lặng trút đi tần mai ngồi một mình trước bàn trang điểm ngắm nhìn trong cương ở cái tuổi 25, cái tuổi trực trở nhất của người con gái Mai sở hữu một vẻ đẹp mặn mà của người con gái miền Tây, da trắng, tóc dài, đôi mắt to tròn lúc nào cũng như ngấn nước. Từ ngày về làm vợ Minh Quàng, một kỹ sư xây dựng có tiếng ở đất Cần Thơ, cuộc sống của cô chỉ toàn là mật ngọt, và niềm hạnh phúc đó lại càng được dung đầy khi cô biết mình đang mang trong mình giọt máu của anh. Một sinh linh bé bỏng mà cả hai vợ chồng đặt tên là Son. Cô khẽ mím cười, đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng đã lùm lùm thấy rõ, nhưng rồi nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại. Có cái gì đó không đúng. Trong tấm gương lớn phản chiếu sau lưng cô không phải là bức tường trắng hay cánh cửa gỗ quen thuộc. Thay vào đó là một khoảng không đen ngòm sâu hun hút như miệng vực. Từ trong cái hố đen đó, một cái bóng trắng lờ mờ hiện ra. nó không có hình thù rõ rệt chỉ là một dệt sáng yếu ớt lơ lửng nhưng mày có thể cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo đang dán chặt vào cái của mình và rồi cô nghe thấy một tiếng thì thầm chăn chẳng không phải từ bên ngoài mà vọng lên từ chính sâu thẳm trong tâm trí cô. Trời lại cho ta mày điên người hơi thở cô như bị ai bóp nghẹt tim đập loạn xạ Như muốn dở tung lọc ngực Cô nhắm nghiệt mắt cố xua đi hình bóng cây trạch đó Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa Mọi thứ đã trở lại bình thường Vẫn là bức tường trắng Vẫn là cánh cửa gỗ, Không có hố đen Không có bóng trắng nào cả Chắc tại mình đang có bầu Nên mới hay suy nghĩ dẫn dơ thôi Cô từ trấn an mình Nhưng trái tim vẫn chưa thôi đập tịch tịch Bàn tay cô đặt trên bụng Bất giác trùng lệnh Đúng lúc đó, một vòng tay ấm áp, đó là vòng tay của Hoàng ôm choàn lấy cô từ phía sau. Anh vừa đi công tác ở Sài Gòn về, trên người còn dương mùi nắng chó, nhưng giọng nói thì lúc nào cũng dịu dàng. <cười> Bà xã, sao nay mặt mày xinh lẹ vậy? Có mệt trong người không? Để để anh coi, nè. Hoàng là một mẫu đàn ông lý tưởng mà bất cứ cô cái nào cũng ao ước. Thấy vợ có vẻ không khỏe, anh lo lắng xoay người cô lại, áp tay lên trán. Không có sốt, hay là em ăn uống không được, để nấu cho em chén cháo cá lóc bội bổ nghe. Cảm nhận được sự quan tâm của chồng, nỗi sợ hãi trong mai cũng dơ đi phần nữa. Cô lắc đầu, tựa vào ngực của anh tìm kiếm sự an toàn. Em không sao, chắc tại em nhớ anh quá. <cười> Hoàng bật cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc của vợ. <cười> Anh cũng nhớ hai mẹ con muốn chết luôn á. Thôi, em ngồi nghỉ đi. Anh đi tắm rửa, rồi mình xuống ăn cơm. Mà nằm nấu toàn là món em thích không đó. Hèn. <cười> Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Hoàng liên tục cấp thức ăn cho vợ, kể những câu chuyện vui ở công trường, làm Mai cười không ngớt. Nhìn chồng, Mai lại cảm thấy cái cảnh tượng trong gương băng nảy thật quan trường. Có lẽ đúng là cô đã quá nhạy cảm rồi. Hai ngày sau, Hoàng đưa Mai đi dự tiệc mừng có một đối tác làm ăn lớn. Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất Cần Thơ. Khách khứa toàn là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Hoàng hãnh diện khoát tay vợ đi chào hỏi khắp nơi, không giấu được niềm tự hào khi giới thiệu người vợ xinh đẹp của mình. <cười> dạ giới thiệu với mọi người Đây là Thanh Mai Bà xã của tôi Còn đây là tương lai của nhà tôi nè Hoàng cười trạng trở Âu yếm đặt tay lên cái bụng đã nhô cao của mày Ai nấy đều trầm trồ Gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng trẻ Người những đời chúc tụng Một giọng nói trong trẻo Nhưng có chút gì đó sắc lạnh Giang lên từ phía sau Chào anh Hoàng lâu quá không gặp Chúc mừng anh nha Trời ơi, giờ anh đẹp quá Hèn chi mà anh mê mẫn cũng đúng Mai quay lại Trước mặt cô Là một người phụ nữ ba 30 tuổi Trước mặt cô ta rất là đẹp Nhưng đôi mắt hẹp và dài Khóe miệng lúc nào cũng như Đang cười mỉa mai Quang có chút bối rối Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin <cười> Chào Nga ờ, Em cũng tới đây hả Lâu quá không gặp Em vẫn khỏe chứ Thảo Nga Người yêu cũ của Hoàng mày đã nghe anh kể qua Cô ta không nhìn Hoàng Mà dán chặt vào mày, Đặc biệt là vào cái bụng của cô Nụ cười trên môi Nga vẫn tươi Nhưng trong ánh mắt Lại ánh lên một tia khó tả Em khỏe Em cảm ơn anh <cười> Chào chị Nga quay sang mày. Em là Thảo Nga Là bạn cũ của anh Hoàng <cười> dạ chào chị mai để phép đáp lại nga bước tới gần hơn đôi mắt vẫn không rời khỏi bụng của mai <cười> cho em sợ bụng chị một chút được không tại người ta nói sợ bụng bầu lấy hơn á mà mai chưa kịp phản ứng bằng tay thon dài với những ngón sơn đỏ chót của nga đã nhẹ nhàng đặt lên bụng cô ngay khoảnh khắc đó một luồng khí lạnh như băng từ bàn tay của nga truyền thẳng vào người mai nó xuyên qua lớp áo hoa da thịt len lỏi vào từng mạch máu khiến cô trùng mình một cái cảm giác buồn nôn cuộn lên trong cổ họng đứa bé trong bụng đang đập nhẹ bỗng dưng im bặt nằm im như một hòn đá mai tái mặt vội lùi lại một bước bàn tay vô thức ôm lấy bụng của mình à, em em hơi mệt em xin phép vô nhà vệ sinh chút mai nói lý nhí rồi quay đi thật nhanh không dám nhìn vào nga thêm một giây một phút nào nữa hoàng lo lắng nhìn theo chợ rồi quay sang nga ái ngại nói um, chắc tại có bầu nên trong người hay khó chịu em thông cảm nghe. dạ không sao đâu anh <cười> nga mỉm cười nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy mắt em cũng có chút chuyện em xin phép đi trước gửi lại hỏi thăm sức khỏe chị nhà giúp em nha nói rồi nga quay lưng bước đi dáng vẻ kêu xa nhưng vội vã trong nhà vệ sinh mai dốc nước lên mặt liên tục Cảm giác lạnh lẽo khi nãy vẫn còn ám ảnh Cô nhìn vào cương Thấy gương mặt của mình trắng bệch Cô không hiểu tại sao Mình lại có phản ứng dữ dội như vậy Với một cái chạm tay bình thường Lúc trở ra Quang đã đứng chờ sẵn Thấy sắc mặt của vợ Anh càng thêm lo Em không khỏe hả Hay là mình về sớm nghe Dạ thôi em đỡ rồi Mình ở lại thêm chút nữa Không thôi, người ta nói mình thất lễ Mai cố gắng tỏ ra bình thường Nhưng trong lòng thì ngủ ngang trăm mối Cái chạm tay của Nga Cái nhìn của cô ta Tất cả đều gieo vào lòng của Mai Một nỗi bất an mơ hồ Bữa tiệc kết thúc Trên được về Hoàng thấy vợ im lặng Thì lên tiếng an ủi Chắc tại Nga Nó hơi vô duyên thôi Em đừng có để bụng làm gì Chuyện cũ qua lâu rồi mai công nói gì chỉ im lặng tựa đầu vào vai của chồng cô nhắm mắt lại cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt sắc lạnh của nga nhưng không tài nào làm được đêm đó sau khi trời khỏi bữa tiệc thảo nga không về nhà nụ cười xá dao trên môi đã biến mất thay vào đó là một vẻ mặt đanh lại vì căm phẫn cô ta lái chiếc xe hơi đắt tiền lao đi trong màn đêm cơn mưa rào bất chợt trút xuống như muốn gục rửa cả đất trời nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa ghen tuông và hận thù đang bùng cháy dữ dội trong lòng người đàn bà đó. Chiếc xe không hướng về trung tâm thành phố qua lệ, mà trẻ vào một con đường đất đỏ nhỏ hẹp gập gệt. Điểm đến của nó là dùng biên giới tình biên, nơi giáp tranh Campuchia, một nơi nổi tiếng với những câu chuyện quyền bí về cuộc ngãi. Trong mặt mưa trắng xóa, thấp thoáng phía xa là ánh đèn phát ra từ một ngôi nhà cũ kỹ ấn mình giữa những rạng tốt nốt rất cao ngôi nhà nằm chơ dơ giữa bốn bề tại những rạng thốt nốt cao im lìm dưới màn mưa tầm tã của xứ tịch biệt. gió giật từng cợt trích qua những khe chách nghe như tiếng ai quán đảo nề thảo nga rụt mình không phải vì lạnh mà vì cái không khí âm u quý vị đang bao trùm đến nơi này Vừa bước chân lên cầu thang, một mùi hôi hám nồng nặc đã sọc thẳng vào mũi của cùng. Đó là một thứ mùi hỗn tạp của thảo mộc ẩm mốc, Cụ máu quyết đã khô lại và của một thứ gì đó tà mị không thể gọi tên. Bên trong nhà, ánh sáng duy nhất phát ra từ mấy ngọn nến sáp ông lèo rét, chập chờn trội lên một bàn thờ đen kịch. Nga chết trần khi nhìn thấy thứ được thờ phụng. Không phải là Phật, không phải là Thánh... Mà là một bức tượng quỷ, đầu dê, mình người Đôi mắt bằng đá đỏ lộn như hai họt thành Xung quanh tượng, treo lũng lẳng những lá bùa chi chích ký tự quạt nguèo mấy sôi chuỗi làm từ xương thú vật và tóc người Vô rồi thì đóng cửa lại Do lùa, đông tới vong của thầy Giọng nói khô khóc, trẻ trẻ Có một bà lão dăng lên từ trong cốc tối Thứ giọng lớn lớn của người cam nói tiếng Việt Nga giật mình quay lại, thấy một bà già hôm hem ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cũ. Bà ta gầy trơ xương làn da đen sạm nhăn nheo như chặt cốc đôi mắt tì hí nhưng lại sáng quắt, nhìn xoáy dọc Nga như muốn xuyên thấu tâm can Đó chính là bà thầy stray một trong những thầy ngãi cao tay và tàn độc nhất cái vùng biên giới này. Nga trương trại bước tới, đặt một cọc tiền dày cộm và một miếng vàng lá lên chiếc bằng nhỏ trước mặt bà thầy. Dạ thưa thầy Con muốn nhờ thầy giúp con một chuyện đó thầy Bà thầy không biết tới tiền vàng Đôi mắt vẫn dán chặt chọc nha Tao biết Cái hận trong lòng mày nó lớn lắm Nó bốc lên Thành khối đèn che cả trăng mày rồi Mày muốn nó chết liền Hay chết từ từ Nga nghiến rằng gương mặt xinh đẹp vợ đây co trứng lại vì căm hận Chết liền thì dễ cho nó quá Con muốn nó sống phải sống để nhìn thấy hạnh phúc của nó dỡ tan từng mảnh. con muốn đứa con nó dứt ruột đẻ ra sẽ là thứ hành hạ nó tới điên dậy. còn muốn chồng nó gây tẩm nó ruồng bỏ nó, còn muốn nó mất tất cả. thì hiểu không? bà thầy nhếch cái miệng bóng mép lên cười, một nụ cười gây trận để lộ hàm răng đen kịch. thứ gãi mẫu tử này ác lắm, nó sẽ lấy đi tình mẫu tử. biến đứa con thành kẻ thù. nhưng giá của nó không có rẻ đâu. mày chịu trả học bao nhiêu con cũng trả, miễn là nó phải đau khổ. nga đáp dứt khoát. ba thầy gật cùi, lùm cộm đứng dậy. bà ta đi vào trong buồng, một lúc sau đem ra một cái hũ sành cổ kỹ, miên hũ được bịch kính bằng giấy đỏ và dây gai. bà ta cẩn thận đặt cái hũ lên bàn thờ, rồi quay sang ra lệnh cho nga. Đưa tóc Mông tay của mày đây Cả cái áo của con nhỏ đó nữa Nga lắng đạch làm theo Lấy từ trong túi ra Một chiếc áo ngủ của mày Mà cô đã lén lấy được từ lòng Bà thầy cầm lấy chiếc áo hơi qua hơi lại trên ngọt nến Rồi dùng dao cắt một miếng dạy nhỏ Sau đó bà ta bắt đầu làm lệ Bà ta mở nắp củ sành ra Nga đính thở nhìn vô Bên trong Là hai bộ hài cốt trẻ sơ sinh nhỏ xíu Xương trắng đỏ Nằm trọng lên nhau Bà thầy đổ hai bộ hài cốt ra một cái chĩa Lẩm bẩm thật chú. Gió bên ngoài gào thét dữ dội Những ngọn nến trên bàn thờ Cũng đột ngột bùng lên Rồi lại chập chờn như sắp tắt Bà thầy lấy tóc và móng tay của Nga Trộn chung với một thứ bột màu xám tro Rồi nhắc tất cả vào một hình nhân bằng giải Được may từ áo của mày Tiếp đó Bà ta bắt một con gà đen đang bị trói dưới gầm bàn Nhất khoát, cắt cầu đó Máu gà đen sẫm tuôn xói xả lên hình nhân và hai bộ hài cốt Hỡi quan họp xong sinh Hỡi hai sinh linh chết yếu Tỉnh dậy đi Kẻ phá quại giấc ngủ của bay đang ở kia Mau đi theo nó Nhập vào giọt máu của nó Trở thành con của nó học lấy tình thương của nó để mà lớn lên dùng thân xác của nó để mà tái sinh bà thầy gào lên giọng nói càng đặt ma quái từ hai bộ hải cốt hai làn khói mỏng manh màu xám từ từ bốc lên quyện vào nhau rồi chui vào con hình nhân hình nhân khẽ độc đậy nghe thấy rõ ràng nó vừa ngốc cái đầu bằng vải lên nhìn cô một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lực Bà thầy gói con hình chân vào một tấm chải đen Đưa cho Nga Xong rồi Đem cái này về Nếu đêm nay canh đúng giờ tí Ra ngã ba đường gần nhà nó mà đốt Vừa đốt vừa gọi tên nó Mới chuyện còn lại cứ để cho quan hồn lo Cùng lúc đó Tại Cần Thơ Mai đang say ngủ bên cạnh chồng Bỗng giật nảy mình Cô lại gặp ác mộng Lần này, giấc mơ còn rõ ràng và đáng sợ hơn Cô thấy mình đang đứng giữa một khu vườn Toàn là những cây khô héo gai cốc dưới chân là lớp lá một giày cộm Hai đứa trẻ mặt mày trắng bệch hôm trước lại xuất hiện Chúng không còn đi theo cô nữa Mà đang đứng trước mặt Chia hai bàn tay nhỏ xíu ra Mẹ ơi, cho tụi con theo với Giọng nói của chúng không còn là tiếng thì thầm Mà đã rõ ràng hơn như tiếng gió trích qua khe cửa Mai muốn la lên nhưng cổ họng cứng đơ Cô muốn bỏ chạy nhưng hai chân như bị chôn chặt xuống đất Hai đứa trẻ tiếng đại gần, Áp hai gương mặt lạnh như băng của chúng vào bụng của cô Một cái lạnh thấu xương xuyên thẳng vào da tịch vào tận bào thai Mai hét lên một tiếng trôi tròn tỉnh Mồ hôi chả ra như đấm Hoàng cũng bị tiếng hét của vợ làm cho thức chất Anh dội ôm lấy cô em sao vậy là gặp ác mộng nữa hả em em thấy em, em thấy hai đứa con nít mai thật hỗn hỉnh giọng nói yeah. đứt hoài không sao không sao chỉ là mơ thôi mà có anh đây rồi em đừng có sợ nhé. hoàng ôm chặt vợ vào lòng vỗ về tấm lưng đang trung rạy của cô anh nghĩ bụng có lẽ mang thai lần đầu nên vợ mình hay lo lắng sinh ra một mị thôi Sáng hôm sau, một điều kỳ lạ xảy ra. Cơn ốm ngén hành hạ Mai suốt mấy tuần qua bỗng dưng biến mất. Cô không còn cảm thấy buồn nôn hay mệt mỏi nữa. Ngược lại, cô cảm thấy trong người khỏe khoắn lạ thường, ăn uống ngon miệng, ngủ cũng rất sâu. Cả nhà ai cũng mừng cho rằng cuối cùng Mai cũng đã qua giai đoạn khó khăn nhất của thai kỳ Chỉ riêng Mai, dù cảm thấy khỏe hơn, nhưng nỗi bất an trong lòng lại ngày một lớn. Giấc mơ về hai đứa trẻ cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm Và cô luôn có cảm giác dường như có một thứ gì đó lạ lẫm Lạnh lẽo, đang lớn dần lên cùng với đứa con của mình Chiều hôm đó, Mai đang ngồi một mình ngoài hiên Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận những cú đập nhẹ của con bỗng dưng, cái vì cú đập yêu thương như mọi khi Đứa bé trong bụng tình linh thúc mạnh một cái chín tháng mười ngày trôi qua nhanh như một giấc chim bao cái ngày may chuyển dạ ông trời cũng thương tình mà ban cho một ngày nắng đẹp ca sinh diễn ra thuận lợi một cách lạ thường mai gần như không cảm thấy đau đớn quằn quại như những người đàn bạc khác cô chỉ cảm thấy một luồng sinh khí mạnh mẽ từ trong người mình đang tìm đường thoát ra da trôi bé son ra đời còn bé là một tuyệt tác của tạo hóa Da dẻ nó trắng hồng Môi đỏ trúng chím Đôi mắt to trọn đen lấy Nhưng có một điều khiến tất cả bác sĩ trong phòng sinh Đều ngạc nhiên Đó là bé son không hề khóc Thay vì cất tiếng khóc chào đời Như bao nhiêu đứa trẻ khác Nó chỉ im lặng Đôi mắt mở to Trong vèo Đảo một vòng nhìn khắp nơi Như đang quan sát Đánh giá thế giới mới lạ này Bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt lại Một vẻ quả quyết Không hề có ở một hài nhiên Minh Hoàng dở qua trong hạnh phúc Anh bế con bé trên tay Cảm nhận được sinh linh bé bỏng Mà anh hằng mong đợi Anh hôn lên trán vợ Giọng nói run run vì xúc động Cảm ơn em Cảm ơn em nhiều lắm bà xã Con mình đẹp như tiên nữ vậy đó <cười> Mai mỉm cười yếu ớt Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của con gái một cảm giác xa lạ len lỏi vào tim cô. Ánh mắt đó dù là của một đứa trẻ sơ sinh lại quá đổi bình thản, quá đổi thông tuệ. Nó không có sự ngơ ngác mà chỉ có sự quan sát tĩnh lặng. Những ngày sau đó, bé son trở thành tâm điểm của cả gia đình. Ai cũng tắm tắt khen con bé vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Nó gần như không bao giờ quấy khóc. Chỉ ăn rồi ngủ, lúc thức thì mở to mắt nhìn mọi người rồi nở một nụ cười. Nụ cười của nó có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai. Ai cũng nói, vợ chồng quan có phước lắm mới sinh được một đứa con hoàn hảo tới như vậy. Ai cũng thấy vậy, trừ thanh mai. Bằng linh cảm của một người mẹ, con nhận ra những điều bất thường mà không một ai khác nhìn thấy. bé son rất quấn bà, quấn bà nội, quấn cả những người khách lạ đến tâm. con bé có thể cười toe toét và giơ tay đội ẩm nhưng với mai mẹ của nó thì lại không khi mai ôm con vào lòng thân thể nhỏ bé của nó hơi cứng lại khi cô cho con bú cô không cảm nhận được sự gắn kết thiêng liêng mà người ta thường nói cô chỉ có cảm giác như mình đang cung cấp dưỡng chất cho một thứ gì đó đang tồn tại bên trong con gái mình bé son bú rất khỏe nhưng đôi mắt nó không nhìn mẹ Mà lại nhìn trân trân cho một khoảng không vô định phía sau lưng cô. Và ánh mắt đó, mỗi khi chỉ có hai mẹ con trong phòng, nó lại trở nên khác lạ. Nó không còn trong veo mà nó trở nên sâu thẳm, lạnh lẽo. Một cái nhìn trống rỗng đến đáng sợ. Nụ cười nó dành cho tất cả mọi người, nhưng với Mai, chỉ là những cái nhìn vô hồn. Một buổi trưa, Mai đang ngồi ru con ngủ, cô khẽ hát bài, dí dầu cầu chán đóng đinh. Bé Son nằm im, đôi mắt mở thào láo nhìn lên trần nhà Bầu dừng, con bé quay sang nhìn thẳng vào mặt mẹ nó Nó không cười, cũng không có biểu cảm gì Nhưng Mai thề rằng cô vừa thấy trong đôi đồng tử đen lấy của con mình Ánh lên một tia nhìn chế chịu, một sự kinh miệt của người lớn Tìm Mai hẩn đi một nhịp Cô dụi mắt nhìn lại thì bé Son đã nhắm mắt lại Hơi thở đều đều như đang ngủ say Tối hôm đó, cô không tài nào ném được nỗi sợ hãi trong lòng nữa. Cô kể lại cho quạt nghe. Anh đang ẩm con, vui vẻ đung đưa, ngay giờ nói thì bật cười. cười. Thôi mà em, con mình đó là tiên đồng ngọc nữ gián trần đó. Em mới sanh xong người yếu, cho nên hay suy nghĩ lung tung thôi. Ráng ngủ đi, cho lại sức. Nhưng mà... nhưng mà em thấy thiệt đó anh. Mắt của con, lúc nó nhìn em... Anh mắt của nó lạnh lắm Mai cố giải thích Giọng nói có chút trùng trầy Quang đặt con vào nôi Rồi quay lại ôm lấy vợ Anh nhìn cô thông cảm Anh biết Mới có con lần đầu Ai cũng lo lắng vậy hết đó Người ta gọi là trầm cảm sao sinh đó em Má anh cũng nói vậy Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa Tội nghiệp cho con Con mình nó ngoan như vậy nè Em thương nó công hết Sao lại đi sợ nó chứ Lời nói của Hoàng như một gáo nước lạnh dội vào mặt mai Trầm cảm sau sinh Tì ra trong mắt chồng và cả gia đình Nỗi sợ hãi có thật của cô Chỉ là một triệu chứng của bệnh tâm lý Cô đang bị bệnh Cô đang tưởng tượng Cô dần bị cô lập trong chính ngôi nhà này Bị đẩy ra xa khỏi chính đứa con Mà cô đã dứt ruột sinh ra Nỗi sợ của cô Không ai thấu hiểu Không ai tin tưởng Từ đó cô không dám kể cho ai nghe nữa Cô lẳng lặng quan sát con mình, lẳng lặng chịu đựng những cái nhìn lạnh lẽo của nó và lẳng lặng chìm sâu vào nỗi cô đơn và kinh hoàng. Cô bắt đầu nghi ngờ chính bản thân của mình. Cho đến một đêm, khi bé son vừa tròn sáu tháng. Mai giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm vì một cảm giác bất an lạ thường. Cô liếc nhìn sang chiếc nôi đặt cành giường, Chiếc nôi trống không. tim mai như ngực đập. Cô bật dậy quảng loạn nhìn xung quanh phòng Và rồi cô thấy Dưới ánh đèn ngủ dạng mờ Bé Song, một đứa trẻ chỉ mới 6 tháng tuổi Một đứa trẻ thậm chí mới biết lật Đang đứng thẳng Hai tay dính vào thạch đồ Nó không không Không ra, nó chỉ đứng đó bất động Một cái bóng nhỏ xíu in dài trên sàn nhà mày nín thở Cô từ từ gọi tên con Giọng trung trung son son con ơi Đứa bé từ từ quay rộng lại Cương mặt xinh xắn của nó Trông trắng bệnh và ba miệng Và rồi Nó khẽ nhất miệng cười với cô Nụ cười đó không khiến cô thấy hạnh phúc Mà thấy sợ Thời gian thấm thoát thôi đưa Chẳng mấy chốc bé son đã tròn một tuổi Bữa tiệc thôi nôi Được hai giờ chồng quàng tổ chức tinh định Khách khứa tới dự đông như hội ai cũng xích thoa trước vẻ ngoài xinh xắn lanh lợi của con bé nó đã biết đi chập chững bibo được vài tiếng đơn giản bé sòn là một đứa trẻ thông minh nó biết làm duyên làm dáng với khách biết nở nụ cười đúng lúc khiến ai cũng phải xiêu lòng giữa không khí vui vẻ náo nhiệt đó chỉ riêng có thanh mai là lòng dạ nặng trĩu cô không thể nào chui nổi đôi mắt lúc nào cũng dán chặt theo con gái theo dõi từng cử chỉ Hành động của nó với một nỗi lo không tên. Hoàng ấm con đi một vòng chào khách Tới bàn của một người bạn thân Anh vui vẻ nữ con <cười> Son của bà giỏi quá Con chào chú đi con Mọi người đều nín thở chờ đợi Bé Sòn nhìn người đàn ông trước mặt Đôi mắt đen lấy không một chút cảm xúc Rồi nó quay đầu đi Nhìn về một hướng khác Cái miệng xinh xắn bọng mắt máy Phát ra một tiếng trỏ tràn Tiếng nói đầu tiên trong đời của nó Nga Cả bằng tiệc sững lại một giây Rồi phá lên cười Mẹ của Hoàng ngồi bên cạnh xoa đầu cháu gái <cười> Trời ơi con nhỏ này chắc nó tính là kêu Nga Nga Như con dịch á mà Cưng quá trời cưng hả Hoàng cũng cười xoa Nghĩ con mình thật lém lĩnh Chỉ có mai là chết điển Tiếng Nga đó Nó được phát âm một cách rành rọt và dứt khoát Đó không phải là tiếng nói bập bẹ của một đứa trẻ, mà là một sự gọi tên đầy thách thức. Trái tim cô co thắt lại. Từ sau bữa tiệc thôi nôi, những biểu hiện của bé Son ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Nhưng chỉ khi có một mình mai chứng kiến. Một buổi sáng, cô đang ngồi gọt củ cải đỏ ở trong bếp, Bé Son lưỡng thững đi tới sau lưng cô. Nó im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên, vẽ sát vào lưng mẹ nó thì thầm bằng một giọng nói khàn khàn trầm đặc cái giọng không thể nào là của một đứa trẻ một tuổi được coi chừng đứt tay đó mà giật bắn người con dao trên tay rơi xuống nền gạch kêu một tiếng loảng xoảng cô quảng hốt quay lại bé son đang đứng đó ngước đôi mắt ngây thơ nhìn cô cái miệng lại bi bô những tiếng vô nghĩa ba, ba, ba, ba, ba. Rồi nó mực cười khanh khách, chỉ tay vào con dao như một trò vui. Mai nhìn con, mồ hôi lạnh, túa ra. Đỉnh điểm của sự kinh hoàng là vào một buổi chiều dài tuần sau đó. Hoàng mua tặng mai một con chim sáo rất đẹp. Nó hót suốt ngày, làm cho không khí trong nhà chua vẻ hẳn định Con sáo rất dạng người, nhưng lại tỏ ra sợ hãi tột độ mỗi khi bé son đến gần. Hay thấy con bé, nó liền im bặt, bay loạn xạ trong lòng. long vũ rụng tơi tả mai để ý thấy điều đó nhưng hoàng chỉ cho là con nít hiếu động làm con chim nó sợ thôi chiều hôm đó mai đang tưới mấy vòi lan ngoài giường thì nghe một tiếng đó là cái tiếng cuối cùng đầy tuyệt vọng của con sáo vọng ra từ trong nhà linh tính có chuyện chẳng lạnh cô dội chạy vào trong phòng khách bé son đang ngồi dưới đất ngay bên cạnh chiếc lồng chim con bé ngước lên nhìn mẹ nở một nụ cười mãn nguyện mai nhìn vào trong lòng con sáo nằm chết co quắp dưới đáy cái cổ nhỏ của nó bị dặn ngược ra sau một cách dị thường và trên tay áo của bé son dính một chiếc rong chủ màu đen lần này mai không thể chịu đựng được nữa cô ẩm con bé lên giọng nói lạc đi vì hoảng loạn son có phải con có phải con đã giết con sáo không con nói mẹ biết đi bé son không trả lời nó chỉ nhìn mẹ bằng đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng thôi đúng lúc đó quan đi làm về anh bước vào và chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn vợ anh mặt mày tái mét tóc tai rối bời đang lắc mạnh đứa con gái một tuổi miệng thì liên tục gào thét những câu vô nghĩa con bé thì không khóc nó chỉ im lặng nhìn mẹ nó thôi em làm cái gì vậy mai em có bị điên không vậy Hoàng hét lên, lao tới giật bé son ra khỏi tay vợ Anh ôm chặt con mình vào lòng, nhìn Mai bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa sợ hãi Con nó với con sáu đó anh, em thấy nó cười Nó, nó giết con chim sáu của em rồi Mai khóc nấc lên, chỉ tay vào chiếc lồng chim Hoàng nhìn con chim đã chết, rồi nhìn lại vợ mình Người đang trong trạng thái kích động cực độ Tình yêu trong anh giờ đây đã biến thành nỗi sợ hãi Anh không còn sợ những thế lực vô hình mà vợ anh hay kể Anh sợ chính vợ mình Anh sợ cô ấy sẽ làm hại đến đứa con gái bé bỏng của họ Đủ rồi Mai à Em bệnh thiệt rồi Ngày mai anh sẽ đưa em đi bác sĩ Em không được lại gần con nữa Câu nói của Hoàng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mai Anh không tin cô Anh nghĩ cô bị điên Anh sắp sửa chia cắt mẹ con cô. nói tuyệt vọng dâng lên đến tột cùng cô biết nếu cô không làm gì đó cô sẽ mất tất cả sáng hôm sau quan đi làm mai lén ẩm con ra khỏi nhà cô không còn tin vào ai được nữa ngoài một người bà sáu mụ người bà con thân thiết của cô mai tìm đến căn nhà đá đơn sơ nằm nép mình bên một con rạch nhỏ bà sáu thì cũng đã lớn tuổi lưng còng rồi nhưng đôi mắt của bà Thì vẫn còn tin tưởng lắm Bà thấy Mai ẩm còn tới Mặt mày hốc hác, Bà dội mời cô vào nhà Có chuyện gì mà con xanh sao dữ vậy Mai Bộ thằng Hoàng nó ăn hiếp con hả Mai lắc đầu Nước mắt lưng tròng. Cô không nói gì Chỉ đưa đứa bé cho bà Vì sao Vì coi giùm con Con của con Bà Sáu mỉm cười hiền hậu Đón lấy bé son. Mày ơi, con nhỏ bữa nay lớn quá nè Càng lớn càng đẹp giống y hệt con hồi nhỏ à Hoàng nè, lại đây, ngoài sáu ẩm miếng coi <cười> Bà Sáu ôm con bé dầu lòng, còn vui vẻ nựng niệu Bé Son cũng tỏ ra ngoan ngoãn, không hề tỏ ra sợ người lạ Nhưng chỉ được một lúc, nụ cười trên môi bà Sáu dần tắt ngấm Gương mặt bạc biến sắc, đồ tay đang ẩm đứa trẻ của bà khẽ trung lên bà cảm nhận được một cái lạnh bất thường toát ra từ thân thể bụ bẩm của nó một cái lạnh âm ỉ chết chóc chạy dọc từ cánh tay lên tới tận xương sống bà vội vàng cả bé son lại cho mai đôi mắt già nu ánh lên vẻ kinh hoàng trời phật ơi bà sáu lẩm bẩm giọng nói run rẩy khí âm trên người con nhỏ này nặng quá con ơi đây đây, đây không phải là giết của con nít bình thường đâu Bà nhìn sâu vào đôi mắt mai Lúc này đang ngập tràn hy vọng Vì cuối cùng cũng có người thấu hiểu mình Bà trung trảy thấp một nén ngang đến bậc thờ ông bà Đôi bàn tay nhăn nheo chấp lại Giái đậy Cương mặt từng trải của bà Giờ đây hằng lên một nỗi lo âu sâu sắc Bà quay lại nhìn mai Giọng nói đã mất đi vẻ bình thản thường ngày Chỉ còn lại sự nghiêm trọng Cái này nó vượt ngoài tầm của gì rồi vì đó đẻ mấy chục năm Cũng nghe người ta kể nhiều chuyện ma quỷ trên đời Nhưng mà thứ tà thuật thâm độc của xứ đó thì Chỉ có nghe qua thôi chứ chưa từng thấy Muốn qua dạy nó Thì phải nhờ tới Phật Pháp cao siêu Mới mong có cơ mai mày như người chết đuối giới được cọc Cô nếu lấy tay bà Sáu Ánh mắt cẩn khoảng vì sao ơi Dì cứu con với Dì biết ai có thể giúp được mẹ con con Có phải không dì Con phải lên núi cấm tìm cho được am tu của sư cô chịu tĩnh người ta đồn sư cô đạo hạnh cao thầm lắm chuyên dùng lòng từ bi để độ quá chúng sanh chỉ có sư cô mới cứu được mẹ con bay thôi hà nhưng mà đường lên đó gian nan mà sư cô có chịu ra tay không thì còn tùy vào chuyên phước của con nữa Một tia hy vọng le lói trong lòng mày cô không còn lựa chọn nào khác dù chỉ là một phần ngàn cơ hội cô cũng phải thử sáng hôm sau Cô nói với Hoàng rằng có người quen giới thiệu một ông thầy thuốc người qua ở châu Đốc trị bệnh con nít hay lắm. Cô muốn đưa con đi khám thử một chuyến. Hoàng nghe nói tới chuyện chữa bệnh cho con thì không một chút nghi ngờ. Anh còn đưa cho vợ một sắp tiền dặn dò đi đường cẩn thận. Mai ôm con lên xe lòng dạ rối bời. Chuyến xe đi về vùng thất sơn mang theo một người mẹ đang trên hành trình đi tìm lại linh hồn cho con mình. khung cảnh miền tây trù phú dần lùi lại phía sau. thay vào đó là vẻ hùng vĩ thâm u của bảy ngọn núi quyệt bí. xuống xe ở chân núi cấm, Mai thối một chuyến xe ôm đưa lên lưng chừng núi. con đường dốc đá gập gần, không khí càng lên cao càng trong lành và tính mịch, khắc hẳn với một cái ngột ngạt nặng nề trong căn nhà của cô. nó như một thế giới khác, một nơi mà dường như mọi tà ma yêu khí đều không dám bén mạng tới. sau khi hỏi thăm mấy người bán nước gian được cuối cùng mai cũng tìm được am tu của sư cô diệu tịnh đó chỉ là một ngôi am nhỏ bằng gỗ nằm nép mình khiêm tốn sau một tảng đá khổng lồ xung quanh là cây cối và tiếng chim hót líu lo một cảm giác bình yên đến lạ thường bao trùm lấy mai xoa dịu đi tâm hồn đang tơi tả của cô một vị sư cô lớn tuổi gương mặt phúc hậu đang ngồi tĩnh tọa trước hiên am. mái tóc bà đã bặt trắng dư cước làn da điểm những đồi mồi của thời gian nhưng đôi mắt thì sáng và trong toát lên một sự từ bi vô hạn mày biết đây chính là sư cô diệu tịnh a di đà phật con tìm đến đây chắc cũng đã chịu nhiều khổ tâm rồi sư cô cất tiếng giọng nói trầm ấm và nhẹ như gió mai quỳ sụp xuống nước mắt tuôn ra không sao kiềm lại được cô không cần phải kể lể dài dòng chỉ ôm con vào lòng mà không nức nở sư cô dự định từ tốn bước lại nhẹ nhàng đỡ mai đứng dậy bà không hỏi han gì thêm chỉ lặng lặng nhìn vào bé son bé son đứa trẻ chưa từng biết sợ hãi khi đối diện với ánh mắt từ bi của sư cô lại đột nhiên tỏ ra bối rối nó vùi mặt vào ngực của mẹ đôi tay nhỏ xíu bóc chặt lấy áo của mai Như muốn trốn tránh Sư cô khẽ niệm một câu Phật hiệu Rồi dịu dàng đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu con bé Quang khí sâu nặng quá Tôi cho một sinh linh vừa mới chào đời Mà đã phải gánh nghiệp của người lớn Sư cô mời mai vào trong am Rót cho cô một tách trà nóng Hơi trà phản phất mùi sen thanh khiết Chỉ lúc này sư cô mới bắt đầu giải thích Từng lời của bà như từng nhắc búa gõ vào sự thật kinh quật Mà mai chỉ mới cảm nhận được một cách mơ hồ Thương mà con gái của con đang mang trong người Người ta gọi là ngải mẫu tử Kẻ luyện ngải dùng quán khí của một cặp song sinh chết quang để làm mồi Quán hồn này không pha quái bào thai Mà ngược lại nó ký sinh vào đó Dùng chính tình thương và dưỡng khí của người mẹ Để nuôi mình lớn mạnh Quán hồn này đã qua làm một với linh thể của cháu bé Muốn diệt nó thì cháu bé cũng không qua khỏi Đây chính là cái độc của loại ngãi này Tất cả những nỗi sợ hãi, những điều bất thường mà Mai cảm nhận bấy lâu nay Giờ đây đã có lời giải đáp cô trung chạy hỏi Vậy, vậy con phải làm sao để thưa sự cô Con phải làm sao để cứu con của con đi <cười> Sư cô nhìn mày ánh mắt vừa trương cảm vừa nghiêm nghị Phật Pháp chỉ có thể hộ thần Chứ không thể diệt trừ tâm ma của kẻ khác Quán khí này được nuôi bằng hận thù Thì chỉ có thể được qua giải bằng tình thương vô bờ bến Ta sẽ cho con vật này để phòng thân tạm thời. Nhưng muốn cứu con của con, thì cần phải dựa vào chính tình thương của người mẹ. Con đường này gian nàng lắm. Con phải thật dứng tâm. Sư Cô lấy từ trong tay áo ra một sâu chuỗi nhỏ được làm từ cổ trầm, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ và một chai nước trong chắc. Đây là chuỗi hạt đá được trị chú. Con hãy đeo vào tay cho cháu bé. Nó sẽ giúp chân áp bớt tà khí, bảo vệ linh hồn non nớt của con bé. Còn chai nước này là nước cam lộ. Mỗi khi thấy cháu bất an, con hãy dùng nó lao mặt và tay chân cho cháu. Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là cách tạm thời. Kẻ yểm Bùa sẽ sớm nhận ra và chúng sẽ cạc ra tay tàn độc hơn mai nhận lấy hai báo vật lòng biết ơn vô hạn cô cú đầu lạy tạ sư cô rồi ôm con ra về dù biết con đường phía trước đầy chông gai nhưng ít nhất giờ đây cô không còn đơn độc cô đã có một phương hướng để chiến đấu về đến nhà trời đã sẩm tối hoàng vẫn chưa đi làm về mai đưa con vào phòng lòng đầy hồi hộp cô nhẹ nhàng, nhàng lấy sâu chuỗi trầm ra, lần lửa một hồi rồi cũng căng đảm đeo vào cổ tay giọt xíu của con bé son. ngay lập tức một chuyện kinh hoàng xảy ra. bé son, đứa trẻ chưa bao giờ khóc lớn bỗng dưng cào lên một tiếng thét xé tai. tiếng thét đó không phải là của trẻ con mà đầy sự giận dữ đau đớn và tà ác. thân thể con bé co giật, làn da trắng hồng bỗng đỏ ửng lên như bị phỏng. một cơn sốt cao ập đến gần như tức thì người nó nóng như hòn thang mai quảng sợ đinh tháo sâu chuỗi ra nhưng đúng lúc đó cửa phòng bật mở hoàng bước chôn anh sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt con gái anh đang cào khóc điên cuồng người co giật trên tay đeo một sâu chuỗi lạc quắt còn vợ anh thì mặt mày thất thần tay chân đúng cúng. trong đầu của hoàng mọi mảnh ghép lệch lạc bỗng chốc nối lại với nhau thành một bức tranh kinh khủng Vợ anh đã bị tâm thần Vợ anh đang dùng những thứ bùa chú mê tín Để hành hạ con gái của họ Em điên rồi hả Em làm gì con vậy Hoàng gầm lên lao tới giật phăng số chuỗi ra khỏi con bé Ném mạnh vào góc phòng Em coi nó là quỷ ma thiệt rồi Em đang giết con nó em có biết không vậy Anh ôm chặt bé sông vào lòng Con bé vẫn khóc ngạc ngặt Anh nhìn Mai Đôi mắt anh không còn sự yêu thương hay trò đắng chỉ còn lại sự sợ hãi, thất vọng và gây tầm. Đó là một ánh mắt người ta dành cho một con quái vật. Hy vọng vượt nhan nhóm trọng mày đã bị dập tắt một cách phủ phạt. Giờ đây, cô không chỉ đối đầu với một quán hồn tà ác, mà còn phải đối mặt với một sự ruồn bỏ của chính người chồng mà cô yêu thương nhất. Tại căn nhà sàn ở tỉnh Biên, Bà thầy đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ quỷ Đôi mắt tì hí nhắm nghiệt Hai ngón tay bấm đốt liên tục Bỗng dừng Bà ta phun ra một ngụm máu đen ngồm xuống đất Cơ thể lão đảo Nga đang ngồi trên chiếc ghế gỗ Sốt ruột thấy rõ Liên đứng bật dậy Sao vậy thầy? Có chuyện gì hả thầy? Bà thầy quẹt dịch máu bên mép Ánh mắt lóe lên sự giận dữ Có kẻ pha bùa của tao Là tránh pháp của nhà Phật Tụi nó muốn cứu con nhỏ đó Vậy giờ tính sao Bộ thầy hết cách rồi hả Nga cắt lên Giọng điệu đầy giá hằn học Con trả tiền cho thầy Không phải để nghe thầy than thở đâu Bà thầy quay ngoắt lại Đôi mắt sáng quắt trong bóng tối Lưm nga một cái sắc lẻm Mày im miệng Mày muốn nó đau khổ Thì tao sẽ cho nó đau khổ gấp bội Đã động chơi ngã của tao thì Đừng mong được sống yên Bà ta lôi từ dưới gầm bàn thờ ra Một cái hũ sạch khác Bên trong được một thứ đất đen nhánh tỏa ra mùi từ khí nọc nặng. Bà ta nói, đó là đất lấy từ mộ của những đứa trẻ chết non. Đêm đó, một nghi lễ tàn độc hơn được thực hiện. Bà thầy dùng đất mộ phần, máu tim gà và những câu thần chú ai quán đã khuếch đại quán khí của cặp song sinh, biến sự ký sinh của chúng thành một cuộc tấn công tàn bạo nhắm thẳng vào linh hồn đong nớt của bé son. Kể từ sau vụ sâu chuỗi, Không khí trong nhà Mai trở nên lạnh lẽo như hầm bằng. Hoàng gần như không nói chuyện với cô. Anh thuê thêm một người vú em trung niên, giao hết việc chăm sóc con gái cho bà ta. Anh làm vậy để giám sát, để ngăn cách Mai khỏi chính đứa con của mình. Bé Sòn bắt đầu đổ bệnh liên miên, không phải những cơn sốt cao đột ngột nữa, mà là những trận ốm dai dẳng bí ẩn. Con bé hay khóc thét vào bằng đêm. Tay chân cua khoắn loạn xạ, miệng thì ú ớ kêu hai anh chị. có những hôm trên da dẻ trắng nọn của con bé lại xuất hiện những vết bầm tím lạ lùng không rõ nguyên vật các bác sĩ giỏi nhất ở cần thơ đều lắc đầu kết luận con bé hoàn toàn khỏe mạnh không tìm ra bệnh lý may biết đây là cho quán hồn đang mạnh lên cô đau đớn nhìn con héo hon từng ngày lợi dụng những lúc vú em không để ý cô lại lén dùng nước cam lồ của sư cô cho con uống điều kỳ lạ xảy ra mỗi lần uống nước thánh Bé Son lại tươi tỉnh, ăn uống được. Nhưng chỉ được vài tiếng đồng hồ sau, nó lại lăn ra mệt lã, người liệm đi như mất hết sinh khí. Hoàng dĩ nhiên nhìn thấy quy luật đó. Trong mắt anh, vợ anh không còn là người vợ hiền thảo ngày nào nữa, mà là một người đàn bà tâm thần, đang dùng cái thứ nước lạ lùng gì đó để đầu độc con gái của mình. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong đầu anh đã lên đến định điểm. Một buổi sáng, mai thức dậy và cảm thấy có gì đó khác lạ cô nhìn quanh phòng rồi chết lặng trên góc tủ quần áo một chấm đen nhỏ xíu đang chấp đèn đỏ camera anh đã lén đặt camera trong phòng ngủ của họ mai trung chảy kiểm tra phòng của con gái lại một cái nữa được giấu khéo léo trong một con gấu bông ngôi nhà lộng rẫy giờ đây biến thành một nhà tù vô hình Và cô là một phạm nhân Đang bị giám sát 24 trên 24 Cảm giác bị phản bội Bị đối xử như một tội phạm Khiến trái tim cô tàn đát Tối hôm đó Sau khi bé Son lại trải qua Một cơn co giật và liềm đi Sau khi Mai lén cho con uống nước thánh Hoàng đã không thể chịu đựng được nữa Anh đóng sầm cửa phòng lại Ném lên giường một chiếc máy tính bảng, Màn hình đang chiếu lại Toàn bộ hành động của Mai Anh thấy hết rồi Mai à Dòng Quang lạnh lùng xa lạ Mỗi lần em đến đúc làm mấy cái chuyện đó Là con nhỏ lại bệnh nặng hơn Em đang hại con Anh không thể để em tiếp tục như vậy được nữa May sững sợ Không tốt nên lại. Quang bước tới nhìn thẳng vào mắt cô Từng lời anh nói ra Như những nhát dao cứa vào lòng cô Anh đã liên hệ với Bệnh viện Tâm Thần Ở trên Sài Gòn rồi Hoặc là em tự nguyện vào đó điều trị Hoặc là anh Sẽ làm đơn ra tòa giành quyền nuôi con Và cấm em tới gần nó Em chọn đi Trời đất dưới chân mai như sụp đổ Bệnh viện tâm thần giành quyền nuôi con Anh đang muốn tước đi tất cả của cô Đứa con là mạng sống của cô Làm sao cô có thể rời xa nó được Nhưng ở lại Cô cũng chỉ là một người mẹ điên loạn trong mắt chồng Một mối nguy hại cho chính con gái mình Nước mắt cô lạ trả trời Cô gục xuống sàn cảm thấy mình thật sự thua cuộc. Hoàng đau đớn nhìn vợ trong lòng anh cũng ngổn ngang nhưng lý trí bắt bảo anh phải làm như vậy để bảo vệ con gái. anh thở dài lẳng lặng quay lưng ra khỏi phòng để lại mai một mình với nỗi tuyệt vọng cùng cực. cô ngồi đó khóc không thành tiếng thân thể rã rời cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn vào cái chấm đỏ của chiếc camera cảm thấy mình trơ trọi và bất lực hơn bao giờ hết Đúng lúc đó cánh cửa phòng khé mở Bé Son lửng chừng bước vào Con bé đã đi vững hơn nhiều Đôi mắt nó nhìn mẹ không một chút cảm xúc Người vũ em có lẽ đang bận rộn dưới bếp Căn phòng chỉ có hai mẹ con Mai nhìn con lòng quặn đau Cô đưa tay về phía nó giọng khảng đặc Son ơi lại đây với mẹ Bé Son không bước tới Nó chỉ đứng ở cửa nghiêng đầu nhìn cô và rồi một nụ cười chậm rãi quỷ quyệt nở trên gương mặt thiên thần của nó nó bước tới gần hơn ghé cái miệng nhỏ xinh vào tai của mày một làn hơi lạnh lẽo phá vào gia đình cô và rồi nó thì thầm không phải bằng giọng nói ngọng nghịu của đứa trẻ con mà bằng một giọng điệu sắc lẹm đầy mỉa mai một giọng nói mà mai sẽ không bao giờ có thể quên được giọng nói của nga mày thua rồi chồng mày Con mày, tất cả sẽ là của tao. Nói xong, nó lùi lại, gương mặt lại trở về vẻ ngây thơ, rồi lại quay lưng chạy ra ngoài, miệng còn bi bô gọi. Dứt ai, dứt. Mai ngồi chết chân trên sàn. Nước mắt cô đang ngực trời. Nỗi tuyệt vọng trong cô giờ đây đã đông cứng lại, biến thành một sự nhận thức lạnh lẽo và kinh hoàng. Lời thi thầm của quỷ dữ... không dịp mai xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, mà ngược lại, nó lại thổi bùng lên trong cô một ngọn lửa dữ dội. Đó là sự phẫn nộ của một người mẹ khi con mình bị chiếm đoạt, là ý chí sắt đá của một người vợ bị kẻ khác rắp tâm phá hoại gia đình. Nước mắt đã khô cạn, sự yếu đuối đã tan biến, giờ đây trong mai chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến lạnh người. Cô biết mình phải làm gì. Cô cần bằng chứng, một thứ bằng chứng không thể chối cãi để kéo chồng cô ra khỏi màn sương mê muội mà Nga đang dặn ra. Sáng hôm sau, cô tỏ ra hối lỗi và tuân theo ý chồng. Em xin lỗi anh, chắc là em bệnh thiệt rồi. Anh cho em thêm vài ngày ở gần con được không? Trước khi, trước khi em đi bệnh viện, em chỉ muốn ôm con thêm một chút thôi. quan nhìn vợ, Thấy cô triều tụy nhưng đã không còn kích động nữa thì trong lòng cũng chụp xuống. Anh gật đầu, sự thương hại đấn ác đi nổi nghi ngờ. Đó chính là cơ hội mai cần. Tối đó, sau khi người giúp em đã về, cô nói với Hoàng rằng mình muốn tự tay chăm con thêm một đêm cuối cùng. Cô đặt chiếc điện thoại của mình dưới lớp căn lót trong nôi của bé song, bật sẵn chế độ ghi âm. Cô ẩm con bé, hát ru. kể chuyện dỗ dậy nó bằng tất cả sự dịu dàng, nhưng bên trong tâm trí cô căng như dây đàn. nửa đêm khi bé son đang ngủ, mai chả giờ tiếp đi bên cạnh nôi. đúng như cô dự đoán, quan hồn bên trong con bé cảm thấy an toàn và bắt đầu lộ chuyện. ban đầu chỉ là những tiếng cười khúc khích mà quái, da trôi, giọng nói khàn đặc của người lớn lại thì thầm từ chính cái miệng nhỏ xinh của cậu bé. ngủ đi. ngủ cho say đi rồi tao sẽ lấy hết tất cả tất cả sẽ là của tao và kinh hoàng hơn giọng nói của nga lại vang linh rõ mộng một trong đêm khuya tỉnh mịch. hoàng là của tao mày chỉ là con ngu thôi sáng hôm sau mai lặng lẽ đưa chiếc điện thoại cho hoàng khi anh vừa thức dậy anh nghe đi đây không phải là trầm cảm sao sinh đây chính là sự thật con của mình con của mình đang gặp nguy hiểm. Hoàng nhíu mày định gạt đi, nhưng thấy da mặt kiên quyết của vợ, anh cũng bấm nghe thử. Ban đầu chỉ là những tiếng thở đều đều của trẻ con, nhưng rồi giọng nói quỷ gì đó vang lên. Mặt Quang từ từ biến sắc khi nghe thấy giọng nói của Nga phát ra. Cương mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Anh bấm nghe lại, rồi nghe lại một lần nữa. Máu trong người anh như đông cứng lại. Thế giới lý trí mà anh luôn tin tưởng Sụp đổ tan tành ngay trước mắt Anh nhìn chợ Rồi nhìn đứa con gái đang ngủ say trong nôi Một nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh Mai đã khổng điện Cô là người duy nhất tỉnh táo Trong cơn ác mộng này Trời ơi Mai à Anh, anh đã làm gì thế này <cười> Quang lắp bắp Giọng nói đầy ân hận và sợ hãi Bây giờ không phải là lúc để hối hận mày nắm lấy tay chồng Đôi mắt cô trực lên một ý chí mạnh mẽ Bây giờ là lúc mình cần phải cứu con Anh à Em biết một nơi có thể giúp được chúng ta Không một chút do dự Quang gật đầu Hai vợ chồng vội vàng thu dọn hành lý Nối với gia đình là đưa bé Son lên Sài Gòn tái khám Họ cùng nhau đi trên một chuyến hành trình Nhưng lần này Không phải là sự cô độc của mày Mà là một cuộc đào thoát của cả gia đình Một chuyến đi tìm kiếm sự sống cho con gái họ Họ trở lại núi cấm. Ngôi am của sư cô diệu tịnh vẫn tĩnh lặng, bình yên như một cõi khác. Sư cô đã đứng chờ sẵn trước hiên như thể biết trước họ sẽ quay lại. Bà nhìn hai vợ chồng rồi nhìn bé xong khẽ thở dài. Quan khí đã mạnh hơn rồi. Rễ của nó đã bám sâu vào linh thể của cháu bé. Xem ra kẻ thủ ác. Không còn kiên nhẫn nữa Quang Quy sụp xuống trước mặt sư cô chắp tay giấy lại Con xin sư cô Xin sư cô rủ lòng từ bi cứu lấy con gái của con Con có mắt như mụn Con đã không tin lời vợ con nói Con xin con, con xin chịu bỏ tội lỗi Chỉ mong con của con được bình an thôi Sư cô đỡ quàng đứng dậy Ánh mắt bà vừa từ bi vừa nghiêm nghị Nghiệp chướng này không phải của riêng ai Muốn qua giải Cần có sự đồng lòng của cả hai vợ chồng Nhưng ta phải nói trước Phương pháp cuối cùng này vô cùng nguy hiểm Nó là một canh bạc Mà nếu thua Thì cái giá phải trả Chính là linh hồn của cháu bé Mãi mãi không thể siêu thoát Mày nắm chặt tay chồng Kiên quyết nói Cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình Con cũng cam lộng Sư cô gật đầu Vậy thì Hãy chuẩn bị tinh thần Chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ Tách dòng ly thể Bà giải thích cho hai vợ chồng nghe Về sự hung hiểm của nghi lễ Canh bạc này Con phải cược bằng chính tình mẫu tử của mình Trong bảy ngày bảy đêm liên tục Con phải dùng tình thương yêu thuần khiết nhất Không một gần sân si Quán hận hay sợ hãi, để vụ quán hồn tạm thời rời khỏi linh thể của bé Sòn, nó tham lam tình thương của người mẹ. Đó vừa là điểm yếu của nó, cũng vừa là cái bẫy nguy hiểm nhất. Chỉ cần một phút con sao lãng, một giây con sợ hãi, nó sẽ nhận ra và lập tức cắn nuốt hoàn toàn hồn phách của con gái con. Đến lúc đó, trời Phật cũng không cứu được nữa. hoàng nghe xong mặt mày tái mét nhưng mai thì lại cho cùng quả quyết cô đã đi đến bước đường này cô không còn gì để sợ hãi nữa ngay trong chiều hôm đó nghi lễ được chuẩn bị ngôi âm nhỏ được bao bọc bởi những đáp bùa chàng do chính tay sư cô chiết bằng mực chu sa hàng chục ngọn nến được thắp lên trong chánh điện ánh sáng lung linh xua tan đi tà khí hoàng được yêu cầu ngồi bên ngoài vai trò của anh giờ đây Chỉ là một người hộ pháp, dùng sự thành tâm của mình để cầu nguyện. Bên trong chánh điện, chỉ còn lại sư cô, Mai và bé son Sư cô ngồi vào vị trí, tay lần tràn hạt, bắt đầu cất lên những tiếng kinh trầm ấm. Tiếng cỏ mỏ đều đều vang lên, gói vào sự tĩnh lặng của núi rừng Ngày đầu tiên của nghi lễ bắt đầu, trong chánh điện, không khí vừa trang nghiêm vừa căng thẳng. mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa quyện vào tiếng tụng kinh đều đều và tiếng mỏ cổ trầm lắng của sư cô mai ôm bé son ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn đặt giữa pháp trận được vẽ bằng bột gạo và chu sa con bé nằm im lìm trong vòng tay mẹ đôi mắt nhắm nghị hơi thở nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận bên ngoài hoàng chắp tay quỳ hướng vào chánh điện lòng dạ nóng như lửa đốt miệng không ngừng lẩm bẩm khấn dái. Theo lời sư cô, Mai bắt đầu canh bạc của mình cô nhắm mắt lại, gạt bỏ hết mọi tập niệm, sợ hãi chờ lo âu Tập trung toàn bộ tâm trí vào tình thương cô dành cho con Cô bắt đầu thì thầm kể cho con nghe câu chuyện về những ngày đầu cô biết con xuất hiện trong cuộc đời mình sao ơi, con có nghe mẹ nói không con? Mẹ nhớ hoài cái bữa đầu tiên mà mẹ biết mẹ sẽ có con đó Mẹ mừng muốn khóc luôn ba con ổng còn mừng hơn mẹ nữa Ổng đi khoe khắp xóm Ổng nói Con là của trời cho Là bao giờ quý nhất của ba mẹ Từng lời thủ thỉ Từng ký ức ngọt ngào được cô chốc hết ra Biến thành một dòng suối yêu thương thuần khiết Bao bọc lấy hình hại bé nhỏ của con gái Cùng lúc đó Cách nơi đây hàng trăm cây số Tại đỉnh biên bà thầy Trice bỗng rùng mình một cái Bà ta cảm nhận được sợi dây liên kết tạ thuộc đang bị một nguồn năng lượng khác tác động Nga thấy vậy thì sốt ruột Sao rồi thầy, con nhỏ đó chưa chịu thua nữa hả? Nho đang tìm cách cứu con nho Nho tưởng chút tranh pháp còn còn đó mà chống lại được ngãi của tao sao? Mày muốn nó đau khổ, tao sẽ cho nó đau khổ Hai kẻ ác độc lập tức bay ra một đàn pháp khác Một sự đối trọng gây trợn với nghi lễ thanh tịnh trên núi cấm Bàn thờ của chúng là một cái đầu heo đen thui Máu tươi chảy rộng rộng Chúng dùng một con hình nhân khác của bé song Liên tục dùng những cây kim nhọn đã được ngâm trong dầu tử thi Mà đâm vào miệng gầm gừ những câu chú tàn độc Hồng cưỡi đi sự đau đớn và sự sợ hãi để phá hoại tâm trí của Mai Trở lại Am tu Khi tình yêu thương của Mai dần lên mạnh mẽ nhất Một làn sương mỏng màu xám tro Bắt đầu từ từ rình ra từ người bé song Quan hộ song sinh đang bị dụ ra Nhưng ngay lập tức đòn tấn công đầu tiên Từ phương xa đã ập tới Trong đầu mai Bỗng hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng Cô thầy bé son đang nằm trên tay mình Nhưng da trẻ con bé bỗng dừng tím tái lại Đôi môi tâm đen như người trúng độc, Thân thể co giật trong đau đớn Một giọng nói đầy ai quán Gào thét trong tâm trí của cô mày đang giết nó, chính mày đang giết cô mày đó, dừng lại đi! Mai quặn hốc, suýt nữa buông lỏng vòng tay. Tình yêu thương trong cô thoáng chốc biến thành nỗi sợ hãi cồn cùng cô sắp thất bại. Tâm phải tịnh con ơi, đó là ma khảo. Tiếng sư cô dịu tịnh giang lên như một tiếng chuông chạc, thức tỉnh tâm trí đang rối loạn của mày. Mai. Mai bừng tỉnh. Cô cắn chặt môi dưới đến bật máu, vì mặt của máu giúp cô lấy lại được sự tập trung. Cô nhắm mắt lại, gạt phát đi những hình ảnh gây trợn, tập trung vào một ký ức hạnh phúc, cái ngày hoàng đắp chiếc đôi đầu tiên cho con. Tình yêu thương lại dâng lên, mạnh mẽ hơn, đẩy lùi đi ảo ảnh mà quái. làn xương xám kia lại tiếp tục triển tra, nhiều hơn một chút. Cuộc dằn co cứ như vậy tiếp diễn suốt mấy ngày trời, mỗi ngày. Làng xương xám lại đặc hơn Dần dần hình thành nên bóng dáng mờ ảo của hai đứa trẻ Đang bị kéo ra khỏi thần xác của bé son Nhưng mỗi ngày Những đoạn tấn công tâm trí mà Mai phải chịu đựng Lại càng thêm tàn độc hơn Cô thấy ảo ảnh quạt Đang âu yếm thảo Nga Ngay trong chính các nhà của họ Cả hai nhìn cô cười chế nhạo Cô thấy tiếng con gái mình rào khóc Giang xin cô đừng bỏ rơi nó Mỗi ảo ảnh là một nhát dao Đâm sâu vào trái tim người mẹ thử thách ý chí của cô đến tận cùng của giới hạn cơ thể mai héo hon đi trông thấy cô không ăn không ngủ, chỉ uống chút nước trà xăm mà sư cô đưa cho đôi mắt thâm quần gương mặt hốc hác nhưng vòng tay ôm con thì chưa một chay lơi lỏng bên ngoài hoàng cũng như người mất hồn anh chứng kiến sự đau đớn của vợ ruột gan đau như cắt chỉ biết quy gói niệm phật dùng tất cả sự thành tâm của mình để cầu cho mẹ con cô được tai qua nạn khỏi đêm cuối cùng đêm thứ bảy cùng đã tới đêm quyết định trong ăn hai cái bóng trẻ con gần như đã tách ra hoàn toàn chỉ còn nói với thân xác bé son bằng một sợi dây khí mỏng manh đen kịp thân thể bé son lúc này đành ngắt trắng bật hơi thở gần như không còn đây là thời khắc nguy hiểm nhất tại đình biên thảo nga và bà thầy cũng dốc toàn lực cho đòn cuối cùng chúng bắt một con chó trắng mũi trỏ cắt tiết đó tế cho quỷ thần dùng tất cả ta lực để giật quán hồn quay trở lại một ảo ảnh cuối cùng cũng là ảo ảnh tàn độc nhất ập vào tâm trí của mày cô thấy bé son trong tay của mình đột nhiên mềm nhũn ra thân thể lật thoát linh hồn trong veo của con bé bay lên khỏi thể xác, nó quay lại nhìn Mai đôi mắt buồn rười rượi, giãy tay chào cô lần cuối rồi từ từ tan biến vào hư không. Quán hồn song sinh thì thầm bên tai cô bằng một giọng đầy thương cảm giả tạo. Nó đi rồi, mày đã giết nó rồi. Thả tay ra đi, cho nó được thoát. Mày đã thua rồi. nỗi đau mất con ập xuống như một cơn sóng thần nhấn chìm toàn bộ ý chí của mai cô đã giết con mình chính cô đã hại chết con sự thật kinh hoàng đó khiến tâm trí cô vợ chồng nước mắt cô trào ra vòng tay ôm con bắt đầu buông lỏng sợi dây yêu thương sắp đứt đoạn quán hồn song sinh cảm nhận được điều đó chúng bắt đầu bị kéo ngược trở lại vào thân xác bé xong sư cô dịu tịch biến sắc nhưng ngay cái khoảnh khắc sinh tử đó giữa nỗi đau tột cùng một hình ảnh khát chật lóe lên trong đầu mai hình ảnh cái chạm tay lạnh lẽo của thảo nga hình ảnh nụ cười quỷ quyệt của bé sòn và giọng nói thì thầm đầy thù hận mày thua rồi tất cả sẽ là của ta tình yêu con trong cô bỗng biến thành một cơn thịnh nộ dữ dội nỗi đau biến thành sức mạnh cô gầm lên trong tâm thức một tiếng gầm của loài mãnh thú bảo vệ con non Mày không phải con tao, trả con lại cho tao Cô siết chặt con vào lòng Tất cả tình yêu thương, sự giận dữ, sự bảo vệ của một người mẹ Bùng lên thành một luồng ánh sáng ấm áp, rực rỡ bao trùm tới hai mẹ con Luồng sáng đó đánh thẳng vào quán hồn, khiến chúng bất ngờ bị choáng gián Sợi dây liên kết với bé Son cũng vì như vậy mà trùng xuống trong một khoảnh khắc Sư cô dịu tịnh, đã chờ đợi giây phút này bà hét lớn, âm thanh vang vọng khắp chánh điện. Hai tay bà nhanh như chớp kết một ấn quyết phức tạp. Sợi chỉ vàng yểm sát lại trên tay của bà, lướt ra, sáng rực lên trong bóng tối, lao thẳng vào sợi dây tà khí đang nối điện quán hộ và bé sống Sợi chỉ vàng mang theo Phật pháp trực sáng, lao đi như một tia chớp, chém đứt phân sợi dây tà khí đen kịch. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng thét phi nhân ai quán và tuyệt vọng đến tột cùng vang lên, không phải từ miệng của một đứa trẻ Mà là tiếng gào của hai linh hồn trộn lẫn vào nhau Làm trung chuyển cả công gian tĩnh mịch của ngôi ảnh tụ Hai cái bóng xám đen của quán hồn song sinh Bị đánh bật ra xa lão đảo như sắp tan biến Cùng lúc đó Ở vùng biên giới tịnh biên Một sự kiện kinh hoàng đang diễn ra. Năng lượng tà ác bị cắt đứt khỏi vật chủ Không còn nơi nương tựa Đã quay ngược trở lại Cắn xé chính kẻ đã tạo ra nó Bà thầy đang ngồi trước đàn pháp Bóng trần trực mắt máu từ thất khứ ọc ra đen gột. bà ta co giật chỉ tay vào những góc tối trong căn nhà miệng ú ớ những tiếng không thành lời từ những hũ xanh những xó xỉnh vô số bóng đen nhỏ ngóc đầu dậy chúng là những vong nhi những tiểu quỷ mà bà ta đã nuôi dưỡng bằng máu huyết bấy lâu này giờ đây chúng không còn nghe theo lệnh của bà ta nữa mà coi bà ta như một món bọn con chúng lao chào, tiếng gặm nhắm và tiếng la hét thê lương của bà thầy chìm nhiễm trong tiếng mưa gió gào thét bên ngoài thảo nga ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó thì đã qua đi đòn ngái quật không giết cô chết nhưng nó đã phá hủy toàn bộ tâm trí của cô trong mắt nga hai đứa trẻ sơ sinh trắng bệch không có trong mắt đang đứng trước mặt chia những bàn tay nhỏ xíu về phía của cô miệng cười tuyệt đi <cười> Giá đâu lại cho tụi em? <cười> Chúng cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, lớn dẫn xung quanh cô không rời nửa bước. Ngài hét định, tự cao cấu vào mặt mình, rồi phá nên cười một cách điên dại. Quả bao đà đến không sai một ly. Cô ta muốn người khác phải sống trong điên loạn, và giờ đây, chính cô ta phải chịu đựng nỗi thống khổ đó cho đến hết cuộc đời của mình. Trở lại núi cấm. hay quán hồn song sinh giờ đây chỉ còn là hai cái bóng mờ nhạt run chảy, quán khí đã tàn chỉ còn lại sự ngơ ngác lạc lõng của hai linh hồn trẻ thơ sư cô không ra tay tiêu diệt mà nhìn chúng bằng ánh mắt từ bi tiếng tụng kinh của bà không còn quy lực trấn áp mà trở nên nhẹ nhàng xót thương như lời tru của một người mẹ quán hận đã trả nghiệp chướng đã tàn hãy buông bỏ trần thế nương theo ánh sáng của Phật pháp mà tìm về nẻo thiện lành. Từ bức tượng Phật Quan Âm ở trên bàn thờ, một dần hào quang ấm áp dịu nhẹ tỏa ra bao bọc lấy hai linh hồn bé nhỏ. Chúng từ từ ngẩng đầu lên, những nét quán độc trên gương mặt mờ ảo dần tan biến. Thay vào đó là vẻ ngây thơ vốn có. hai cái bóng chắp tay giái lại sư cô một cái, rồi từ từ quá thành hai đốm sáng nhỏ bay lên cao và tan vào hư không. Chúng đã được siêu độ. Trong chánh điện, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Và rồi giữa sự tĩnh lặng đó, một âm thanh non nớt vang lên phá tan tất cả. Đó là tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, bé sầu lần đầu tiên trong đời đặt cất lên tiếng khóc của chính mình. nó không còn là cái vỏ chôn hồn nữa mày cúi xuống nước mắt vàng dụa cô nhìn thấy con gái của mình thật sự nhìn thấy con đôi mắt bé son đang mở to lòng lành ngấn nước nhìn thẳng vào mắt của cô một cái nhìn trong veo ấm áp một sự kết nối thiêng liêng giữa mẹ và con mà cô hằng khao khát son ơi con của mẹ son ơi mai nức nở ôm con vào lòng Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống gương mặt bé bỏng của con gái Cánh cửa chánh điện bật mở Hoàng nghe thấy tiếng khóc đã không thể chờ đợi được nữa Anh lao vào và cánh tượng trước mắt khiến anh sững lại. Vợ anh đang ôm con Cả hai mẹ con đều đang khóc trong một sự cắn kết trọn vẹn. Nỗi ân hận và vui mừng tột độ khiến hai chân anh mềm nhũn. Anh quỳ xuống bên cạnh vợ Dòng tay ôm lấy cả hai mẹ con Giọng nói dở hoà Mai ơi Son ơi Anh Anh xin lỗi Anh xin lỗi hai mẹ con Mai nhìn chồng Trong đôi mắt cô không còn sự trách móc Chỉ có sự tha thứ mệt nhoài Cô khẽ cực đầu Tựa vào vai anh Gia đình họ sau khi đi qua trong bảo kinh hoàng nhất Cuối cùng đã được đoàn tụ. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới vừa lo dạng, nhuộm vàng cả đỉnh núi cấm. Gia đình ba người họ rời khỏi âm tu. Không khí buổi sớm trong lành và tinh khiết. Bé Sòn ngủ say sưa trong vòng tay của mẹ. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay của mày. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Hoàng lâu lâu nhìn lại hai vợ con. Ánh mắt anh chứa đựng một tình yêu thương và sự biết ơn sâu sắc. Họ đã đi qua đêm đen tăm tối nhất và giờ đây bình minh đang chào đón họ. Mai nhìn ra khung cảnh núi non hùng vĩ Trong lòng cô bình yên đến lạ thường. Cô biết, thứ tà thuật ghê gớm nhất được tạo ra từ lòng hận thù sâu đậm nhất cuối cùng cũng đã bị quá chảy bởi thứ sức mạnh nguyên sơ và giản dị nhất trên đời. Đó là tình thương của một người mẹ. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện quá hay đúng không quý vị? Quá hay. Tinh tế đến từng chi tiết. Câu chuyện này nếu mà có tiền đó nha, làm phim rất hay. Đúng không quý vị? Nhưng mà khi làm phim xong rồi, có thể pha sản. Đó. Biết sao không? Ba bối cảnh. Cần Thơ Châu Đốc Tịnh Biên Cần Thơ Châu Đốc Tịnh Biên tao nói cắt qua cắt lại cắt qua cắt lại cái tiền đi xe không đủ bán nhà để làm rồi. <cười> Nhưng mà thú thật là câu chuyện này theo cảm nhận của anh rất hay. Còn cảm nhận của quý vị như thế nào? Comment để chúng ta cùng nhau tham khảo nghe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.